Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 24 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San. Biên tập Green Star Fernando nhìn Kim bằng ánh mắt vô cùng tổn thương Anh lôi cô lên xe Kim không muốn gây chuyện nữa Khi thấy Fernando đang rất giận Nhưng xe càng về gần đến khu học xá, Kim càng tỏ vẻ lo sợ. Cô như thấy được những ngày tháng sắp đến của mình ở Oxford mà không có Fernando bên cạnh. Em... em không về đâu. Kim run dậy nói. Em... không thể... Fernando dừng xe lại hỏi. Em muốn gì? Có thể anh không cố ý khi hỏi bằng một giọng mệt mỏi, nhưng Kim tự thấy mình thừa kiêu hãnh để không van xin anh. Em muốn đi bộ về một mình. Kim đề nghị. Anh cho em xuống đi. Fernando suy nghĩ một chút rồi xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho Kim. Chỉ còn một đoạn ngắn là đến nơi, Fernando đứng yên chở cô vô đến khuôn viên ngôi nhà rồi mới thở dài lên xe quay về. Kim Colet lên đến căn phòng lạnh lẽo của mình, cô oà khóc nghĩ, mình bị Fernando lừa một vố quá đau, nếu biết sẽ đi Mỹ, ai khiến anh làm cho cô trở nên yêu anh đến mức này. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Kim đã trải qua quá nhiều cảm xúc lớn lao, hồi hộp chờ bảo vệ luận văn, căng thẳng trong phòng thi, thất vọng vì đậu không cao, mừng rỡ được giáo sư Potlock mời làm trợ lý, hạnh phúc trong vòng tay nồng nhiệt của người yêu. Và cuối cùng là đau khổ kinh khủng với cảm giác bị bỏ rơi Kim thấy mình nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia của một vực sâu thăm thẳm Và cứ lao mình nhảy hùng hụp như thế Hết vực này đến vực kia Cô kiệt sức hoàn toàn, đầu đau nhức đến từng tế bào bé ly ti Kim tưởng như có thể tự bổ đầu mình ra Rồi cầm muỗng múc từng mớ ấp ăn cho kỳ sạch Ôm đầu dên dỉ trong một trạng thái điên điên suốt đêm không thể chợp mắt. Đến sáng, Kim tự nghĩ mình đã có một quyết định sáng suốt. Phải bỏ Fernando trước khi anh ta bỏ mình. Cô liên lạc với tổ chức cấp học bổng và nói mình đã hoàn thành khóa cao học và xin đặt vé máy bay về để được về nước sớm. Lời đề nghị gấp gáp của Kim không thể thực hiện. Họ hứa sẽ cho cô về Việt Nam trong ba tuần nữa. Kim rũ ra thất vọng, rốt cuộc. Mình cũng phải đi sau Fernando Rồi rũ ra nằm ly bì ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ Khiến bọn sinh viên chung nhà lo sợ Phải đạp cửa xông vào Chúa ơi Bọn chúng nhăn mặt xót xa nhìn Kim mắt to mắt nhỏ Miệng méo sạch, mũi đỏ ửng, Mặt ngờ nghịch ngóc đầu dậy Mày không còn ra hình người nữa Kim ạ Thụy Vũ nấu cháo đem lên tận giường đau lòng nhìn Kim tóc tai bờm sờm áo ngủ mướt mồ hôi cáu bẩn chẳng kịp đánh răng rửa mặt chụp tô cháo hút dồn rột rõ kêu hết tô này đến tô khác nhưng người chết đói không kịp lau miệng chị than thầm may mà không có anh chàng âm mộ nào chứng kiến nếu không cả Mauricio lẫn Fernando chắc chạy mất dép đêm đó. Thụy Vũ ở phòng Kim giúp cô tắm rửa, thay drap giường sạch sẽ rồi ngủ lại theo lời đề nghị của cô. Đừng, đừng bỏ em một mình. Thụy Vũ tưởng Kim bảo vệ không thành công luận văn nên hóa điên, sợ cô tự tử đến nơi. Kim cười nắc nẻ. Trời, em cũng biết học hành đàng hoàng chứ bộ, tại bị bồ đá. Tâm sự xong, cô chợt thấy nhẹ người, nghĩ cảm xúc bị đá cũng hay hay. Hai chị em nằm chung trên chiếc giường hẹp cười đùa khúc khích Kim nhận ra hai người có thể gần gũi hơn Thì buồn giàu hay tin Thụy Vũ đã hết hạn tu nghiệp Chỉ ba ngày nữa là về nước Nhưng mà không sao Kim bật cười Nhận ra chính mình cũng sẽ quay về sớm Rồi chị em mình sẽ gặp nhau ở Việt Nam Mình đều ở Sài Gòn mà Nhà chị ở quận mấy Thụy Vũ nhỏ người dậy nhìn sâu vào mắt Kim Em không nhớ chị thật sao? What? Kim ngơ ngác, chị nói gì cơ? Thụy Vũ chậm rãi nói, "Chị biết gia đình em ở Việt Nam, ba em trước kia là bạn học với chú của chị, chú Thắng ở Phú Nhuận, em nhớ không? Chị đã từng gặp em rồi, nhưng em không nhớ. Chị nghĩ em đang có bạn trai bên đây nên ngại nhận chị là người quen." Kim giật mình sợ hãi. "Sao cơ? Chị là cháu chú Thắng á? Lâu quá rồi, hồi đó em mới học cấp 2." Hóa ra em không nhớ chị thật. Thụy Vũ cười. Vậy mà chị cứ nghĩ em làm lơ vì... Kim nằm im, cô không biết nói gì hơn là nghe Thụy Vũ tiếp tục cất giọng chân tình. Em yêu Fernando lắm phải không? Và chắc đã dâng hiến cho anh ta rồi chứ gì. Ở đây xa gia đình, cần tình cảm. Chị nghĩ chuyện đó không có gì là khó hiểu và đáng lên án. Nhưng em có nghĩ hai người sẽ có một tương lai dài bền lâu bên nhau không? chị dành gia đình em chắc gì họ chấp nhận Fernando và chắc gì một người cao ngạo như Fernando thèm quỵt lụy gia đình em Kim lại im lặng không thốt nổi nên lời cô ngỡ ngàng nhận ra Thụy Vũ tưởng rất vô tình lại hóa ra vô cùng sâu sắc tất cả những gì chị nói đều đúng trừ cái từ dâng hiến ra bên đây làm gì có khái niệm đó Không có ai dâng hiến cho ai, chỉ có những người yêu nhau đến với nhau một cách bình đẳng, cho và nhận với cùng một cảm xúc như nhau. Cuối cùng, Kim chỉ biết cảm ơn Thụy Vũ đã cho cô một lời khuyên chân tình, và rồi khi Thụy Vũ quay lưng định ngủ, chợt Kim bật khóc rưng rưng. Nhưng mà, tụi em chia tay rồi, mãi mãi không còn gặp nhau nữa đâu. Kim tiễn Thụy Vũ ra sân bay quốc tế Heathrow, hẹn gặp lại nhau ở Sài Gòn. Khi Thụy Vũ ôm Kim tạm biệt, cô đột nhiên can đảm khuyên người chị đồng hương ngoài ba mươi của mình. Chị cũng cố bớt lý trí một chút để cho mình một tình yêu đẹp. Khi đó chị cũng sẽ thấy cho cũng là nhận. Đến một tuổi nào đó, dù chưa dâng hiến cho ai, chị cũng sẽ không còn gì để mà giữ gìn nữa đâu. Tưởng Thụy Vũ sẽ phản ứng. Không ngờ chị chỉ cầm tay Kim gật đầu. Chị biết Thụy Vũ đi rồi. Kim buồn rầu một mình leo lên xe đò về lại Oxford, cô bật khóc chợt nhận ra mình còn quá non nớt. Một năm qua, từ lúc sang Anh du học, không những cô thu hoạch được rất nhiều từ sách vở, phương pháp, những giờ trong giảng đường, mà cô còn quá nhiều kinh nghiệm sống sau tất cả những gì xảy ra. Thúy Hà với tính lẳng lơ, lệ chi trượt dài theo nhịp sống hội nhập. Thụy Vũ lý trí giữ mình trong hy vọng có được một tình yêu đẹp. Utaka kiêu hãnh với văn hóa đất phủ tang thời đã xa Mauricio thêm được chinh phục dù đã có quá nhiều mối tình mang tính siêu tầm Họ đã cho Kim biết rằng mỗi người đều có những giới hạn của mình Và không ai có thể tròn trịa sống mà không chấp nhận một khóc khuyết Kể cả bạn thân cô và Fernando, người cô đã luôn tưởng là hoàn hảo Fernando vẫn muốn giảng hòa nhưng Kim cứng đầu hơn anh tưởng Cô từ chối không đàm phán hay thương lượng gì cả. Fernando đang lúc gấp phải hoàn thành thủ tục ở trường rồi lo trả nhà trước khi đi Mỹ nên cũng không còn thời giờ chạy theo Kim. Buổi chiều trước khi đi, Fernando đến tìm Kim. Cô mở cửa nhìn anh mà không có ý định mời vào. Fernando có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã. Anh đến để tạm biệt em. Fernando gượng cười. Ngày mai anh đi rồi. Em có ra phi trường Hethro tiện anh không? Chúc anh thành công ở vị trí mới Và một chuyến đi thượng lộ bình an Kim thở hắt ra Em cũng sẽ về Việt Nam nay mai Fernando nắm hai bàn tay lạnh giá của Kim Kim, em có thể giận anh Nhưng xin em đừng bỏ mất cơ hội của mình Em hãy chọn giáo sư Botlock Ông ta khắc nghiệt Nhưng em sẽ giỏi hơn Giáo sư Petly cũng rất tốt, nhưng anh nghĩ anh sợ Petly sẽ thất vọng về em vậy không? Không có anh thì em làm nên trò chống gì? Em không thể nào bằng anh rồi. Fernando làm lơ những lời cay đắng của Kim. Hãy hứa với anh sẽ ở lại Oxford dù chỉ một năm thôi. Em cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích. Rồi sau đó có về Việt Nam cũng không muộn. Thôi thì tùy em muốn vậy. Em muốn làm trông nào cũng được. Anh nhận lời thể Bad Lady, nếu em thích tình cảm và những lời nhỏ nhẹ. Kim không đáp, Fernando nhìn Kim âu yếm rồi đưa tay vuốt tóc cô. Anh tin em sẽ tiến xa hơn nữa. Kim lạnh lùng và buồn bã đáp. Đó đâu phải là mục tiêu của đời em. Fernando ôm lấy Kim cúi xuống định hôn nhưng cô đẩy anh ra rồi đóng cửa phòng lại. Trên cửa sổ, Kim thấy Fernando đi ra xe. Cái dáng cao ngạo của anh hôm nay không được hùng dũng lắm Gió thổi mạnh làm Fernando có vẻ bị nghiêng qua một bên Dưới làn lá vàng rơi xuống đất dày Trông anh khá cô đơn Trước khi Fernando bước vô xe Anh quay nhìn lên cửa sổ phòng Kim Cô đứng đó Nhìn anh vẻ vô cảm với đôi môi đang mím chặt Fernando dơ tay vẽ Kim Nhưng đã vội quay lưng đi rồi Kim nghĩ chắc đây là lần cuối mình được nhìn thấy anh ấy Cô không có ý định ra sân bay tiễn Fernando như anh đã gợi ý Anh sẽ bay lúc mấy giờ Cô cũng chẳng quan tâm Kim rầu dĩ trùm chăn trong căn phòng lạnh lẽo của mình Nghĩ giờ có thể ung dung ngủ suốt ngày cũng chẳng ai màng la. Ở sân bay Hetro Trong một thời điểm nào đó Hẳn Fernando đang cố chờ Kim chạy đến Rồi đành thất vọng buồn bã quay lưng đi Chắc anh ta sẽ tức giận lắm Kim mỉm cười lau nước mắt một mình Nhưng điều đó giờ đâu còn ý nghĩa gì Tại sao có lúc Mình sợ Fernando đến như vậy nhở